các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Igor choàn quá ôm cái khung ảnh, giọng thều thào. Bà, như vậy là bà đã tha cho tôi rồi sao? Ông nở nụ cười héo hắt trên môi rồi đưa mắt nhìn lập. Hình như ông muốn nói điều gì đó mà không nói được, không kịp nữa rồi. Ông Hai Mạnh đã ngừng thở. Đám tang ông Hai Mạnh vừa xong, đột nhiên bà cô của Lập lên cơn đồng bóng rất lạ. Lâu nay bà vốn có tính ngãnh ngãn, nên lúc đầu Lập không để ý những lời nói kỳ lạ của bà. Nhưng sau đó vào lúc nửa đêm, bà bỗng khóc ré lên rồi chỉ vào mặt Lập mà nói Thằng con bất hiếu! Mày có biết là tại vì mày mà ba mày phải mất mạng không? Lập lại càng ngơ ngác. Kìa cô! Sao cô nói vậy? Bà hầu như đối với Lập là người xa lạ. Mày tránh xa tao ra. Chính là mày đã đưa cha mày tới hang ổ của tụi nó đó. Nơi mà từ lâu nay cha mày tránh được rồi. Mày là đứa con bất hiếu. kia cô! Lập vừa bước tới thì bất thần bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngã ngửa ra. Còn bà cô thì vẫn lớn tiếng quát. Đi tìm nó mà báo thù cho cha mày đi. Bà quát xong thì tự dưng bật ra người run lên như bị kinh phòng. Lúc này thì hoàn toàn khác với ban nãy. Bà nhìn Lập có vẻ thân thiện hơn. Cô đang làm gì đây hả con? Từ lâu rồi bà cô họ chưa bao giờ nói với Lập hai người trong nhà được một câu ra đầu ra đuôi và đầy tình cảm như vậy. Đó là chưa nói nó trái ngược với những câu khó nghe cách đây mấy phút thôi. Phải chăng là sau cơn co giật vừa rồi đã khiến bà thay đổi chăng? Lập muốn hỏi nhưng chưa kịp thì bà cô đã lên tiếng. Hồi nãy á, chút xíu nữa thì ta bị nó hại rồi. Cũng nhờ ba con tới kịp nên cô mới thoát được. Tội nghiệp ba con quá. Nghe vậy Lập trố mắt hỏi. Cô, cô vừa nói gì? Ba con? Ba con còn ở đây nè, đang ở trong phòng kia kìa. Bà nói y như thật, khiến cho Lập không tin không được. Anh chạy vội lên nhà, nhưng chưa bước vào phòng, anh đã khựng lại trước trang thờ mới Lập. Bức ảnh thờ của ba anh đang bốc cháy. Hốt hoảng quá, Lập chạy tới ra sức dập tắt ngọn lửa. Tay anh vừa chạm vào cạnh tủ thờ thì phải rụt ngay lại bởi bị nóng như thọc vào lửa, dù nơi đó không hề bị cháy chút nào. Chỉ trong nháy mắt thôi, bức ảnh chân dung của ông Hai Mạnh đã bị cháy thành trò. Cố gắng lắm, Lập mới dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên hầu như tất cả những gì có trên bàn thờ đều bị hủy hoại hết. Không quan tâm điều đó lắm, Lập lại chạy thẳng vào phòng riêng của cha mình. Lúc này thì không phải là bộ xương khô như lần trước, mà nằm trên giường là một cái bằng gỗ được đặt ngay trên cái gối. Cái cháp này chưa bao giờ Lập nhìn thấy, nên anh hơi lưỡng lự trước khi mở nắp ra. Bên trong đó Duy nhất có một quyển vợ học trò khá dày, đã cũ, bìa sờn bốn góc, chứng tỏ được sử dụng nhiều năm rồi. Dòng chữ đập ngay vào mắt Lập, nỗi lòng hai mạnh. Việc cha mình là người hay chữ, từng là một công chức thời trai trẻ thì Lập biết rồi. Nhưng việc ông viết nhật ký hay hồi ký là điều Lập không bao giờ ngờ tới. Dẫu vậy thì Lập vẫn cẩn thận giờ từng trang và đọc rất kỹ. Lần đầu tiên lập như sống trong tâm trạng một người khác vậy. Những điều riêng tư của cha mình anh tưởng chừng như là của ai đó thôi. Từng màn ký ức cứ thế xuất hiện nơi đó có cha anh là hai mạnh, cô em gái Tám Xuân và một người nữa tên là Thảo Loan. Một ngày nắng chiều oai ả, vừa thấy anh mình về tới, Tám Xuân mừng như bắt được vàng vậy. Tưởng là ở luôn ngoài dinh quận rồi chứ. Em đợi dài cổ ra đây nè Nhìn cô em gái út của mình Hai mạnh nghiêm giọng Còn gái còn lứa gì mà nhảy cẫng lên vậy chứ Anh mày đi làm Chứ phải má đi chợ đâu mà trông như em bé trông sữa vậy Tháng Xuân đưa tay lên miệng ra dấu im lặng Này có khách ở nhà đó Hai mạnh ngạc nhiên Khách nào vậy Bí mật Anh đừng thay đồ Chờ tiếp khách rồi biết là ai ngay mà Vốn là người sống khép kín nên hai mạnh ít tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là hầu như chưa tiếp khách ở nhà bao giờ. Không để ý lắm tới lời dặn của em gái, Mạnh dẫn vào nhà xong định đi về phòng riêng thì tám Xuân gọi giật ngược. Anh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net